Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị quyển 6 chương 87 Bên trong Đông Tây Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi cùng bít lướt Tới giữa nhai bình Đỡ lấy biệt dạng hồng thân thể Lão đạo sắc ngã Quan sát tình thành y Khách kia Ánh mắt oán độc chiếu cực Tựa như muốn nuốt sống hắn Lớn tiếng quát lên thì ra là ngươi Vợ chồng ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt không thù không oán Vì sao ngươi lại hạ độc thủ với tâm nhi nhà ta Con ngươi vốn dĩ vận mệnh là chết yếu Ta vốn muốn hưởng cái chết của hắn để cho phiến đại lục này nổi lên sóng gió một phen Chẳng qua là đáng tiếc than y khách tiếc nuối nói không ngờ giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ còn trẻ tuổi như vậy Thủ đoạn đã cao như thế Nếu không Ta cần gì phải hiện thân Lời này quả thật rất đúng Nếu như không phải trần trường sinh cùng tự hữu dung song kiếm hợp biết đánh lui vô cùng biết Quả thật hắn không cần thiết phải ra tay Đến lúc đó hoặc là Trần Trường Sinh bị vô cùng biết đánh bại Hoặc là biệt dạng hồng sẽ không tin tưởng lời của Thu Sơn Quân Kết quả cuối cùng Trần Trường Sinh cũng sẽ rất nguy hiểm Còn có vị Thu Sơn Quân kia Thanh y khách cảm khái nói trung thổ đại lục quả nhiên rất nhiều trẻ tuổi tốn ngạn Chúng ta tại hải ngoại xa xôi Không khỏi có chút ếp ngồi đấy dến rồi. Vương phá nói vài ngày trước ở ngoài hán thu thành ta từng khuyên ngươi. Mặc dù không biết thân phận tôn giá. Nhưng xin đừng nhúng tay vào chuyện trên đại luật. Biệt dạng hồng nhìn than y khách bỗng nhiên nói nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là một. So với vương phá. Hắn tiến vào thần thánh lĩnh vực đã rất lâu, đối với một vài chuyện xưa cũ còn có chút ấn tượng. Nghe những lời này, vô cùng biết cùng với hoài nhân ba vị sư thuốc tổ nam khê trai vẽ mặt đại biến, lộ vẻ rất giật mình. Một chá gia lão thái quân hôm nay vẫn không nói lời nào, nhất là sau khi biệt dạng hồng cùng vô cùng biết xuất hiện lại càng trầm mặt thời gian rất lâu. Lúc này bỗng nhiên chóng gậy mà lên. Đối với than y khách lớn tiếng khiển trách các người đám Tây Nhân lại muốn tới hô phong hoáng vũ ư. Than y khách lại là mục. Mục là dòng họ của hoàng tộc ở Đại Tây Châu. Lấy họ làm tên. Chính là ý tứ tôn quý nhất của thế giới nhân tộc từ thời kỳ viễn cổ. Đến bây giờ vẫn lưu lại thói quen này. Tỉ như dần, tỉ như thương, tỷ như thiên hải Tên than Y khắp chỉ có một chữ là Mục Là nhân vật cực kỳ tài năng trong trong hoàng tột Đại Tây Châu Lấy bối phận mà bàn Hắn hiện tại hẳn là hoàng thúc của Đại Tây Châu So với vị hoàng hậu nương nương trong vạch đế thành kia còn cao hơn một thế hệ Nghe nói người này cảnh giới bí hiểm, thực lực cực kỳ cường đại, tính tình cao ngạo lãnh khốc Năm đó đại công chúa đại Tây Châu bị buộc rời xa cố thổ Vượt đại dương đến đại lục hôm nay đã thành yêu tộc hoàng hậu nương nương một phu nhân Nghe nói là bởi vì vị hoàng thúc này cho là thiên phú của nàng vô cùng kinh người Khí chất tài hoa vô cùng cường đại Huy hiếp tới người kế vị tránh thốn của hoàng tộc Cưỡng ép bắt nàng rời đi Bây giờ nghĩ lại tin đồn này chưa hẳn đã là thật Huyền sương cự long long tức quả thật không cách nào giả tạo Ít nhất dĩ phản chưa từng xuất hiện Nhưng yêu tộc năm đó có thể kiến quốc cùng huyền sương cự long nhất tộc có liên lạc vô cùng mật thiết Nếu như nói một phu nhân ở trong Bạch Đế Thành tìm được bí pháp nào đó Cũng không phải chuyện khó có thể tin Việc dạng hồng nhìn than y khách nói nữ tử trong bức họ chính là một tử thi ư Than y khách nói Bạch Dạ Hành trước giờ quan hệ với ta quả thật không tốt Nhưng từ trước đến giờ rất thương vị di muội này Chẳng lẽ các ngươi dám đi Bạch Đế Thành để tìm nàng Biệt dạng hồng nói chớ nói bạch đế thành Cho dù nàng trốn tới vực sâu sau tuyết lão thành Ta cũng muốn giết nàng Thành y khách nói ta đây đi trước một bước Đi chỗ đó để chờ ngươi Nói xong câu đó Hắn nhìn về nơi nào đó ở phương Tây Nơi đó có sương khói bút lên Có hải thiên phong vũ Cũng nằm ngoài tầm mắt Không cách nào nhìn thấy Ba ba tiếng vỡ vang lên Viếng đồng nhuộm máu vàng vỡ vụn, rơi xuống dưới chân của hắn tựa như từng mảnh vàng lá Cho đến thời khắc tối hậu, vẫn không có ai thấy được mặt của người mạnh nhất hoàng tộc Đại Tây Châu Vô số ánh sáng màu vàng tỏa ra, bên trong mơ hồ có thể thấy chút ức cảm giác già nu Ánh sáng càng ngày càng thịnh, sau đó chợt biến mất Thế gian không còn tồn tại người này Chỉ có chút ít phiến đồng trên mặt đất cho thấy nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. Đây là một ngày đầu đông dài dòng. Bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian lưu chuyển có vẻ cực kỳ chậm chạc. Trên thực tế, từ lúc ba vị sư thúc tổ nam phê trai nói muốn hợp trai, đến Trần Trường Sinh cường ngạnh phản đối. Rồi đến thanh ân oán độc của vô cùng biết vang lên Đến lúc này Căn bản không bao lâu Ở nơi này đoạn thời gian không lâu và tức sau khi than y khách xuất thủ là thời gian mấu chốt nhất Sợ dĩ than y khách lượng chọn xuất thủ Là căn cứ vào phán đoán đối với thế cục trên nhai bình Nếu như vương phá không xuất hiện Hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ Sở dị thiết đau của vương phá xuất hiện là bởi vì bạch hổ thần tướng đánh lén Trần Trường Sinh. Loại cường giả cảnh giới này lại dùng thủ đoạn đánh lén, ngay cả hắn cũng cho là Trần Trường Sinh sẽ không đỡ nổi. Thanh y khách không nghĩ như vậy. Hắn tin tưởng thân là giáo hoàng. Trần Trường Sinh tất nhiên có vô số thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng Thừa dịp hỗn loạn xuất thủ Thiết đao đã xuất hiện Như vậy còn ai có thể ngăn cản hắn đây Hắn không ngờ tới Chính mình một mực chờ đợi thiết đao của phương pháp xuất hiện Có người cũng vẫn đang đợi sự xuất hiện của hắn Mà người kia là biệt dạng hồng mà hắn không bao giờ ngờ tới Đây chính là câu chuyện trong Ba Tức ấy. Nhìn lại, chuyện sư này bắt đầu từ một thương của Bạch Hổ Thần Tướng. Nếu như Bạch Hổ Thần Tướng không cố gắng giết chết Trần Trường Sinh, như vậy những hình ảnh sau đó có thể cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy, chuyện sư này sẽ kết thúc ở chỗ nào? Cứ như vậy kết thúc sao? Không... Trận chiến đấu kinh thiên giữa các cường giả thần thánh lĩnh vực đã kết thúc Thành y chết tha hương Nhưng Trần Trường Sinh còn sống Bạch hổ thần tướng thu hồi thiết thương Nhìn Trần Trường Sinh một cái, xoay người đi về Hắn nhìn Trần Trường Sinh cảm xúc trên mặt rất hờ hững Muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng Bệ hạc mạng ngài thật không tồi Trần Trường sinh nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt yên tĩnh, nhưng không có buông kiếm trong tay xuống. Kiếm ý lúc đầu mờ nhạt, sau đó ngưng tụ từ chân thật thành bén nhọn cho đến lành lạnh. Bốn phía cỏ dại sinh ra cảm ướm, không gió mà lên, đâm về phía thiên không. Bạch hổ thần tướng dĩ nhiên cũng cảm thấy đạo kiếm ý này. Đạo kiếm ý này biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tướng quân, ngươi cứ như vậy mà đi ư Mạch hổ thần tướng không dừng bước lại Lơ đỉnh đối với chuyện này Khóng môi lộ ra nụ cười châm trọt Giáo hoàng bệ hạ Vừa rồi đúng là ta muốn giết chết ngươi Nhưng vậy thì như thế nào Cảnh giới của ngươi không bằng ta Chiến lực không bằng ta Ngươi đã bị thương nặng Cho dù bên cạnh mang theo vô số pháp khí bảo vật Chẳng lẽ còn có thể giết chết ta ư? Dĩ nhiên, thanh thiết đao kia có thể giết chết ta. Mặc dù vương phá cũng bị thương vô cùng nặng, Nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng vương gia sẽ lạnh lùng đứng nhìn ư? Về phần sau này, ta có thể trở về kinh đô để làm vinh bộ thượng thư, giáo hoàng bệ hạ ngươi dám về kinh ư? Hoặc là ta về Bạch Hổ Quang Dưới trướng có mấy vạn tướng sĩ Vô só cường giả trần sư Giáo hoàng bệ hạ ngươi có thể làm gì được ta đây Những điều này là suy nghĩ của hắn tự nhiên không người nào có thể nghe được Nhưng vô luận là vẻ mặt hờ hững mà kiêu ngạo của hắn Hay là thanh kiếm không chịu rơi xuống của trần trường sinh lúc này đã nói rõ tình hình lúc này. Mấy tên đạo nhân trường xung quanh từ triều đình sử đoàn phiêu lướt ra, đi tới giữa nhai bình tiếp ướm. Áo xanh bồng bền, trắng giữa tầm mắt của trần trường sinh cùng bóng lưng của Bạch hộ thần tướng. Bỗng nhiên, có lá xanh rơi xuống. Màu sắc phiến lá này, so với áo xanh mấy đạo nhân kia mặc có màu sắc nhạt hơn chút ít cho nên có vẻ mờ nhạt. Đó là lá cây ngô đồng Ngoài mấy trăm trượng tự hữu dung hai tay chóc cung Trên dây không có tiện Ngô tiện đã phát ra Chính là những chiếc lá xanh kia Các bạn đang nghe truyện tại truyện